Đở Vũ nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây giẵng giạc mà nói, đồng thời cũng trấn an mọi người về Tiểu Bạch. Mà trải qua một đêm như thế này thì mọi người cũng không ai có cảm giác sợ hãi nó nữa. Tiểu Bạch nghe vậy liền truyền âm lại hỏi hắn, "Chủ nhân, ta không đi cùng với ngươi sao?" "Ừm, ngươi chờ những ngày này đi cho nhanh, bọn ta sẽ phi hành đi trước, ngươi hãy nhanh chóng đuổi theo." Tiểu Vũ gật đầu đáp lại, dù sao thì để nó đi chung với những người này thì hay hơn, trên đường về U Minh trấn cũng không bị yếu tố khác cản đường.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 Vấn đề chỉ cần thời gian thôi. Ngươi làm rất là tốt rồi, ta đúng là không nhịn lòng ngươi." Tiêu Vũ gật đầu mỉm cười Tuyên Dương Trần Long, đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng đã rất là hài lòng, vì vậy hắn hỏi tiếp: "Hiện tại ngươi có thực lực ngưng khí cảnh trở lên trong đoàn có bao nhiêu người?" "Ờ, hiện tại thì ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta đã có hơn 100 người đạt tới ngưng khí cảnh, trong đó có 10 năm người là sắp đột phá bạo khí cảnh, ngoài ra còn 20 người đã đạt tới bạo khí cảnh và hai người đạt tới binh khí cảnh rồi."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 Phía trên mỗi một con phi vân điểu đều có thể chở hơn 20 người. Mọi người cho phi vân điểu từ từ bay xuống, đậu chật kín sân trước của sân cốc. Tào Vũ nhìn lên Vương Hải Hoàng mà hỏi: "Mọi người cực khổ rồi, nhưng mà mọi người đi bằng yêu thú phi hành như vậy thì, ây, hey, nói ra thì thật là may mắn. Bởi vì chúng ta đến Nam Hoang Thành thu được một con phi vân điểu này nên phi hành rất là nhanh, mà chân năng của ngươi chạy cũng nhanh không kém, bởi vậy chúng ta mới có thể đến đây nhanh được."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 Nếu như đoàn trưởng đại nói thì hắn không chút nghi ngờ mà đi làm thôi. "Trưởng gia, nếu như là các ngươi làm sang làm bậy, thì đừng có trách ta độc ác." Nhìn Trần Long đi ra ngoài, tiểu vú chậm rãi uống hết chén trà, sắc mặt cũng trở nên lạnh dần. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, Trần Long đi đến lần nữa. "À, bẩm báo đoàn trưởng, thành viên trong đoàn đã bắt đầu tập hợp." Trần Long thăm hỏi nói ra. Mặt khác thì dịch trưởng lão ở bên ngoài nói là muốn gặp đoàn trưởng. "Ha, dịch thu sao?"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 Ngươi đi ra ngoài trước bảo các huynh đệ chờ một chút. Đợi Trần Long đi ra ngoài, hắn mới nhìn Dịch Thu nói tiếp, "Ờ Dịch Thu, ở ẩn thế mạo hiểm đoàn coi như là không tệ chứ?" "Ai, không tệ không tệ, rất tà tốt." Dịch Thu lời ít mà ý nhiều nói, sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân bên cạnh nói, "À, kỳ thật lần này Dịch Mỗ tới gặp toàn trưởng, chủ yếu là muốn giới thiệu hai vị lão hữu này thoáng một phát đi mà." "Ờ hai người các ngươi là huynh đệ sao?"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 Một trung niên giọng khàn khàn vang lên, người vừa lên tiếng chính là Ngưu Vân, là một trong ba cường giả mà Trương gia đã mời tới. Người này khuôn mặt hốc hác, nhìn vào vô cùng hiềm ác. "Được rồi." Trương lão lãng cũng không chần chừ nữa. Đây chính là kế hoạch mà hắn đã ấp ủ mấy năm qua. Hôm nay rốt cuộc cũng sắp thành công làm bá chủ trong Nam Lĩnh Thành rồi. Lúc này Trương lão lãng mang theo các cao thủ từ gia tộc đến trước cửa lớn của Trần gia. Không nói một lời nào, chân khí màu đỏ lưu chuyển quanh thân.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 Giai thị đến thì cũng đã đến rồi. Tất cả các cao thủ Trần gia bắn nhanh ra ngoài, tất cả đều hướng đến đại môn Trần gia chạy lại. Tất cả tộc nhân Trần gia đều tụ tập ở trên quảng trường Trần gia, cùng chung ánh mắt căng phấn nhìn phương hướng cửa lớn của mình. Chỉ thấy đám người trông lão lãng như Bôn chậm rãi đi đến, phía sau có một nhóm lớn thị vệ phần phật lao qua, đem mọi người Trần gia vây quanh ở chính giữa. Trần Thiên Hàn nắm chặt quả đấm, hắn biết được Trương lão lãng đã sớm gấp gáp, khó dàn nổi lòng mình làm bá chủ rồi. Đám người Trần Thiên Hàn mặt trầm như nước, hôm nay chính là thời khắc sinh tử của Trần gia, đáng tiếc là không thể trước đó đem gia tộc đẩy đến cục thỉnh. Hiện tại cho dù có chết thì cũng phải chết đường đường chính chính, chết thì cũng phải là chết có khí cốt, không thể giọ uy danh Trần gia được. Ánh mắt của Trương lão lãng quét qua một đám tộc nhân của Trần gia, lại tự trên thân bọn người của Trần Thiên Hàn sẹt qua, lông mày liền chau lại.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 Về sau sẽ không còn cái Trần gia nữa, mà chỉ có Trương gia ta mà thôi." Trương lão lãng cười lạnh, ánh mắt nhìn Trần Hạo như là một tên rẻ rách, khi mà đã lợi dụng xong thì không đáng một xu. "Ờ, Trương gia chủ nói vậy là có ý gì? Bình thường chúng ta rất thân kia mà." Trần Hạo thì vẫn nắm tâm tư rằng Trương gia chỉ đang giả dờ trước mặt mọi người nên hắn mềm giẻo, nói: "Và câu nói này làm tất cả mọi người nhìn hắn bằng con mắt công phấn, xem ra Trần Hạo quả thật có cấu kết với Trương gia." Hết lần này đến lần khác làm theo không ngừng đưa gia tộc đến bờ diệt vong. <cười> ta chính thức tuyên bố, từ hôm nay Trần Hạo không phải người của Trần gia chúng ta, tội cấu kết ngoại tộc, giết chết công tha. Trần Thiên Hàn lạnh lùng nhìn sang Trần Hạo dõng dạc tuyên bố trước đoàn người. Ngươi, ngươi có quyền gì tự tức bỏ chức tộc trưởng của ta hả? Trần Hạo nhanh chóng nổi giận lập tức quát lớn. Mấy tên Trần gia các ngươi nghe đây,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 Đan dược màu đen này chính là độc dược mãn dùng để khống chế người khác làm việc cho mình. Với lại hắn không muốn tận diệt hết đám người Trần gia, mà vì muốn lấy những tên này để đi khai thác khoáng mỏ cho mình. Như vậy thì một công đôi chuyện đối với hắn là vô cùng có lợi. Trương Lộ Lãng, ngươi đừng mong Trần gia ta sẽ làm tay sai cho nhà ngươi. Đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa. Trần Thiên Hàn giật đến người phát run. Một khi ăn đan dược kia thì mỗi tháng phải có giải dược nếu không là sống không bằng chết.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 Còn nếu không ăn đan dược, vậy thì các ngươi tự biết hậu quả đi. Nếu có người ngụy ý làm tay sai cho Trương Lão Lãng, Trần Thiên Hàn ra tuyệt đối không ngăn cản. Bất quá ăn đan dược kia, liền bị Trần gia chụp xuất khỏi gia tộc, không còn lực người của Trần gia ta nữa. Liệt tổ liệt tông ở trên cao nhìn xuống thì Trần gia ta không cần loại người nhu nhược như vậy. Trần Thiên Hàn thấy Trương Lão Lãng ức hiếp một đám tộc nhân, yêu khí tức giận lên tiếng. 1 giây, 2 giây, 3 giây.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 Những năm này hắn đã vì gia tộc mà dốc hết tâm huyết để giúp gia tộc phát triển. Hiện tại ấy có một đám tộc nhân như vậy, bây giờ suy nghĩ lại chính mình vất vả cực nhọc cũng là đáng giá, nhân sinh như thế còn có đòi hỏi gì hơn. Ngay được Trần Gia Hàn nói như vậy, Trương lão lãng rất nhanh siết quả đấm cả giận nói: "Một đám không có vô tri. Tất cả người Trương gia nghe lệnh đây, bắt giữ tất cả người của Trần gia cho ta, ai phản kháng, giết!" Tộc nhân cùng với thị vệ của Trương gia ngay được hiệu lệnh liền phân phật xông tới, đao kiếm đâm thẳng về phía trước, tạo ra uy thế rất là chiếp người. Giết. Và có thể nói đây chính là một trận đánh cuối cùng của Trần gia, bọn họ nguyện ý dùng máu tươi để tế luyện cho nơi đã dưỡng dục ra bọn họ. Dù chết cũng không nói tiếc. Rầm, rầm, rầm. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu diễn ra kịch liệt, song phương binh đao gặp nhau khắp nơi đều là tiếng chém giết. Trương lão lãng không ngừng tỏa ra uy áp của mình làm cho tộc nhân Trần gia trở nên khó khăn, nhưng bọn họ vẫn cố gắng để chống chọi lại. Hai trưởng lão của Trần gia thì nghênh chiến với trưởng lão của Trương gia, nhưng cường giả của Trương gia lại nhiều hơn nên hai trưởng lão nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Trần Thiên Hàn thấy vậy liền xông vào chiến đấu, hai chân dậm đất nhảy lên trên không trung, đánh một trường cách không vào đám người Ngưu Bồn đang đứng ở đó. Một trường của Trần Thiên Hàn vừa mới tới gần thì đám người Ngưu Bồn chỉ nhẹ nhàng phất tay là đánh tan được. <cười> oán cố. Trương Lộ Lãng cười lạnh bay lên trên không, chân khí thô động xung quanh tay đánh một chưởng vào người Trần Thiên Hàn. Thấy vậy, da da của Trần Vũ liền thô động chân khí tụ lại cánh tay của mình. Hai chưởng chạm nhau liền nghe một tiếng oanh thật là lớn. Phụt một tiếng, Trần Thiên Hàn bị đánh bay ra xa, người đập mạnh vào bức tường, máu tươi từ trong miệng trào ra. Vị trí chênh nhau một chút thôi nhưng mà không phải chuyện nhỏ. Lúc này bên ngoài Trần gia lại ùa vào hai đám người. Bọn họ xông vào như là lũ tràn, nhóm người này chính là đồng gia vào Vương gia. Bọn họ biết nếu mình không giúp đỡ thì gia tộc tiếp theo bị diệt chính là gia tộc của mình. Mà bọn họ cũng đã an bài cho tộc nhân rồi, nên có thể tử chiến cũng chẳng sao. Hôm nay, Vương gia ta quyết chiến với Trương gia các ngươi. Mọi người xông lên. Mạc Vương cũng cầm vũ khí hét lớn xông lên, một đám tộc nhân sau lưng nhanh chóng ùa vào chém giết đám người của Trương gia. Đồng gia ta sẽ quyết tâm tiêu diệt Trương gia các ngươi. đổi lại an bình cho Nam Lĩnh Thành. Thành chủ Đồng Thanh Phong cũng dẫn theo nhiều người xông vào chiến đấu. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong lướt mắt nhìn xung quanh, thấy Trần Thiên Hàn đang bị trọng thương liền nhanh chóng chạy lại đỡ lão lên. "Lão Hàn, ngươi còn chiến đấu được nữa không?" Vương Mạc đút cho Trần Thiên Hàn một quả đan dược, trầm giọng hỏi. "Eh, ta tuy già nhưng mà không thua lão già người đâu." Trần Thiên Hàn đứng dậy, sau khi ăn đan dược chữa thương vào thì thấy mình đã đỡ hơn một chút. Các trưởng lão của ba gia tộc liên hợp sức lại với nhau không ngừng đánh lui được cao thủ của Trương gia. Người của Trương gia dần dần rơi vào thế hạ phong. Trương Lộ Lãng, người nghĩ chỉ một mình ngươi đạt được hóa khí cảnh thôi sao? Đổng Thanh Phong cười lạnh, đánh một trường về phía Trương Lộ Lãng. Song phương va chạm làm kinh khí đánh sang bốn phương tám hướng, hai luồng năng lượng mạnh va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ lớn. Hai người liền bị đánh lui về phía sau vài bước, chứng tỏ thực lực hai bên kể tám lạng người nửa cân. để chúng ta tới giúp sức. Vâng mà cùng với trận chiến hàn đồng loạt lên tiếng, ba người kết hợp với nhau đánh tới người Trương Lộ Lãng. Phành! Trương Lộ Lãng liền bị đánh lui sau 10 bước, khóe miệng cũng có chút máu tươi chảy ra. Tuy hắn làm hóa khí khanh nhưng ba người kia hợp lực lại thì mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi nghĩ mình sẽ thắng hay sao? A ha ha ha. Lý Tây lau nhẹ khóe miệng, Trương Lộ Lãng ngước mắt nhìn xung quanh. Hiện tại lợi thế đã nghiêng về phía ba đại gia tộc. Ngoại của Trương gia đang bị ép lại càng nhiều, tiếng cười tự đại của hắn vang lên khắp nơi. Lúc này Trương lão lãng không có một chút lo lắng mà nhìn sang đám người Hắc La tông, khom người mà nói: "Đã đến lúc phải nhờ các vị ra tay tương trợ rồi." Ngưu Bồn gật đầu, từ dưới đất bay lên không trung, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang tất cả mọi người, nhếch miệng cười nhạt một cái. Hắn đã là Hắc khí tông đỉnh phong thì những tên này điều là cỏ kiến mà thôi. Đúng là cái một lũ không biết sống chết. Như bôn cùng với ba người đồng loạt bay lên trên không. Lăng không phi hành, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống đám người phía dưới. Hả? Lăng không phi hành, cường giả khí tông? Đỏng Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng này thì thốt lên. Hiện tại xem như là đã biết kết quả của trận chiến này như thế nào rồi. Giờ đây cho dù ba nhà có hợp sức lại thì cũng không bằng một tên cường giả khí tông. Thì có tuyệt vọng nhưng bà cũng không thê thảm cho lắm. Vì ba nhà đã cho con cháu rời đi hết một phần rồi. Phành! Uy áp từ ba người phát ra làm tất cả gia tộc của ba đại gia tộc phải nằm bẹp xuống dưới. Còn mấy cao thủ của ba đại gia tộc thì phải dùng đao hoặc là kiếm để chống xuống đất đỡ lại để mình không bị phải quỳ xuống. Đây chính là cái giá của các ngươi. <cười> một tên trong ba người lên tiếng, người này là Bộ Đồng, là một cường giả khí tông sơ kỳ. Chấn khí thôi động, hắn đánh một trường xuống đất, phía dưới đất liền xuất hiện nhiều thanh gai nhọn đâm lên trên, không ngừng xuyên qua người một số người. Một số kẻ thực lực yếu liền bị đâm trúng, nhiều tiếng la thảm thiết vang lên. Tiếp đến, Ngưu Bôn từ trên không bất chợt lao xuống đánh vào ba người tộc trưởng. Ba người họ cũng không kém, cùng nhau thôi động chân khí đến cực hạn. Chân khí quấn quanh ba người cuối cùng tụ lại ngay lòng bàn tay. Bọn họ hét lớn một tiếng đánh ra tuyệt kỹ của mình. Lôi quyền, Hỏa Long quyền, Thủy tinh kiếm. Bành bành ầm phụt. Ba người cùng chạm vào người của Ngưu Bôn. nhưng liền bị đánh vang ra như là quả bóng va phải tường. Ba người hắn bắn mạnh ra phía sau đập mạnh vào tường. Mọi người phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, quần áo thì rách nát. Xem ra, lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Vâng mặc chặt vật thị thào, hiện tại thì bọn họ đã định nhắm mắt buông tay rồi, dù gì thì bọn họ cũng đã cố gắng hết sức. Cả đời ta làm bạn với lão Mạc Kỳ, thật là không hối hận. Trần Thiên Hàn cười đắng với Vương Mạc, hiện tại thì mọi người đã không còn sức để chống cự nữa rồi. Ta thật là không ngờ cũng có ngày này mình rơi vào hoàn cảnh như thế này đây. Đồng Thanh Phong tay ôm ngực ho ra máu, cười thảm nhìn sang toàn trường lần cuối giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như chỉ có một mình Trương Đậu Lãng thì họ có thể đánh lại được, nhưng ba thiên cường giả này đều là khí tông, Đối gấp độ cấp độ chênh lệch không hề nhẹ một chút nào, làm sao bọn họ có thể đánh lại được cơ chứ? Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Trương Lộ Lãng lớn tiếng ra lệnh, mọi người nhanh chóng bị khống chế sau đó bị bắt lại. Phía bên ngoài người dân cùng với một số gia tộc nhỏ nhìn vào chứ không dám xông vào giúp đỡ. Một số gia tộc đang bám đuôi của Trương gia thì càng thêm vui mừng vì sắp tới bọn họ sẽ có địa vị cao hơn trước rồi. Xem ra ba đại gia tộc về sau không tồn tại được nữa rồi. Mọi người nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu chứ không biết làm gì khác nữa. Cha Trần Chính Thiên nhìn thấy Trần Chiến Hàn bị đánh thê thảm như vậy, người làm con như hắn không thể nào nhịn được, hắn rất muốn xông ra ngoài đánh với đám người đó, cho dù có chết thì hắn cũng cam lòng. Hàn Nguyệt thì nhanh chóng giữ hắn lại, nàng biết hiện tại ra ngoài đó chỉ còn con đường chết mà thôi. "Về sau, phải xem ta sẽ cho chúng giá các ngươi trả một cái giá thật đắt lớn." Hắn siết chặt nắm tay đấm mạnh vào tường làm ướt ra máu, mối thù này hắn không thể nào nuốt trôi được. lại nói về phía Điểu Vũ. Thình thịch, thình thịch. Bỗng nhiên tim của Trần Vũ cùng với phân thân của mình trở nên đau nhói, làm hắn càng thêm bất an. Không lẽ mọi người nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Ở phía bên ngoài tháp, Tri Tiểu Vũ cũng lẩm bẩm như là Trần Vũ. Hắn cũng đang đoán đây chính là điểm xấu. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, còn đừng quá lo lắng. Thạp Lão làm sao mà không biết được hắn đang nghĩ điều gì, nên lập tức lên tiếng trấn an hắn. Gã cũng không có trả lời mà chỉ gật đầu với sư phụ của mình. Sau đó thôi động linh lực để điều khiển phi kiếm bay nhanh về phía trước. Tại Trần gia, đám người Trương gia đã hoàn toàn tiếp quản Trần gia, Vương gia đồng gia, bọn hắn chia người đi xâm chiếm hai nơi còn lại. Đầu náo đã bị bắt thì những tên kia thì tính là gì chứ? Trên tay chân thì mọi người Trần Thiên Hàn, Vương Mạc, Đồng Thanh Phong đều bị xiềng xích trói lại một cách trầm trọng. Xương quai và hai vai bị khóa chặt lại, không còn cách nào vận hành chân khí. Tinh thần bọn họ đều uể oải không phấn chấn, trên người tất cả đều là vết máu chật vật không thể chịu nổi. Bên cạnh bọn họ là đám trưởng lão của ba gia tộc, bọn họ cũng bị y như vậy, người đầy thê thảm. Trẻ em và phụ nữ không có tu vi mạnh gì thì bọn họ bị gom lại một chỗ chứ không bị trói lại như là bọn họ. Một tên tộc nhân Trương gia đi đến bên cạnh của Trần Thiên Hàn, một cước đá vào sau lưng của lão. Trần Thiên Hàn dặn đến trừng mắt liếc tên thị vệ của Trương gia kia. "A? Ha, cái gì? Cái gì? Lão xa này?" Lam Tú Nhân còn giằng cứng như thế, đá chết người giờ. Tên thị vệ kia chợt đạp hướng Trần Thiên Hàn, đem Trần Thiên Hàn một cước đạp lật lại. Vết thương trên xương vai bị tác động, đau đến nỗi Trần Thiên Hàn ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng sừng sốt không có tốt một tiếng. Bị khóa xương quai thì coi như là thập giai cường giả, vậy cũng là người bình thường không khác, đau đớn kia một chút thì cũng không phải là ít. Tộc trưởng Hàn huynh Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong cùng lên tiếng, bọn họ thấy tình cảnh thê thảm vô cùng nhưng mà hiện tại đã hữu khí vô lực. Đúng vào lúc này, một tên thị vệ trông già chạy lại, vì một chân súng đứt thành khẩn mà nói: "Tọc trưởng, chúng ta đã điều tra. Trần Gia, Vương Gia, Đồng Gia đã cho một số người chạy trốn rồi, hiện tại vẫn chưa tìm được. Nếu để bọn chúng chạy thì sẽ là họa về sau." Trước khoan giết, mau chau lên thông báo nói nếu người nhà của cùng những tên này không về đây thì chúng ta sẽ giết từng người từng người một. Trương Lộ Lãng làm sao để chuyện đó xảy ra được? Hắn cười lạnh ra lệnh cho tộc nhân đi làm. Hắn cũng không tin chỉ mới đây thôi mà những người kia đã chạy khỏi rồi. <cười> "Tạc Khinh, ngươi chỉ là một con cầm thú mà thôi." Một gã tộc nhân Trần Gia phỉ nước bọt mắng, lập tức bị tên thị vệ kia tát một cái bay ra ngoài. Khóe miệng máu tươi thê thảm, tựa như là một con yêu thú thị huyết, gắt gao ngó từng đám thị vệ kia vậy. Trương Lộ Lãng cười lớn. Và cuối cùng kế hoạch của hắn đã thành công 89 phần 10 rồi, chỉ cần bắt thêm đám người kia nữa là xong. Ta xem các ngươi cứng đầu được bao lâu, ha ha ha, lần này thì ta đã tung lưới bắt một mẻ cá lớn rồi. Mặc dù bị đe dọa nhưng mà đám người kia ba đại gia tộc đều có bộ mặt ngông nghênh không khuất phục. Trương Lão Lãng thấy đám người đó mặt mũi khinh bỉ nhìn mình thì tức giận, đám người này thật đúng là cứng mềm không ăn. Ngươi đâu? Già có? Mấy tên thị vệ lập tức đi lên. Đem bọn chúng treo ngược lên cho ta." Trương Lộ Lãng ra vẻ giữ tợn quát lạnh mà nói. "Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể chịu tới khi nào đây?" <cười> Mấy tên thị vệ lao tới, đem đám người Trần Bằng, Đồng Mục, Mạc Mông toàn bộ áp ở dưới, dẫn tới bên trên một cột cỗ dùng khóa chói chặt lại. "Đánh thật mạnh tay vào cho ta." Trương Lộ Lãng giận quát lớn một tiếng. "Trương Lộ Lãng, ngươi có khan thì hướng về phía chúng ta đi." Bọn họ vẫn chỉ là hài tử mà thôi. Đám người Đồng Thanh Phong Vương Mạc dãy dụa vườn đứng lên nhưng mà bị đám thị vệ một cước đạp lật lại. <cười> Đây là các ngươi tự tìm và vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, cứ chờ đấy. Trương Lộ Lãng sát khí nghiêm nghị, trong con mắt màu đen có một loại lạnh khốc nói không ra lời. Đối với người làm chuyện lớn không nên nhân từ. Đám người ba đại gia tộc bị buộc chặt ở trên cột gỗ thành từng hàng dài một. Đám thị vệ đứng trước người bọn hắn rút ra một cây trường thiên màu đen. Trên những cây trường tiên này tất cả đều mang theo gai nhọn hoắt Mấy tên ợ Thị vệ đứng ở phía trước những người kia Chợt đem trường tiên rút ra Chát Một tiếng quật ở bộ ngực bọn họ Và trong nháy mắt thì da thịt bị bong chóc Máu tươi bay ngang ra Những tên tộc nhân kia thì hừ một tiếng Gương mặt non nớt đau đến cơ hồ bóp méo Muốn đem hàm răng cắn nát Nhưng mà ngạnh kháng đem đau đớn nuốt xuống bụng Bọn họ hoàn toàn là không có cách nào cô đọng chân khí Cùng với thường nhân không là khác Đối lại người bình thường đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhưng bằng vào những năm rèn luyện, chính vì vậy cô nén ý chí quyết không kêu một tiếng. Ngay sau đó lại là một roi đánh tới. Ba ba ba. Trường Tiên liên tục đánh xuống và trên y phục những người bị buộc trên cổ thì chốc lát đã bị máu tươi nhuộm đỏ dần rồi. Đám người Trần Tiên Hàn Đồng Thanh Phong gào thét lần lượt đứng lên nhưng mà lần lượt bị đám thị vệ đá ngã lăn ra. Bọn họ trông giống giận mang theo tiếng khóc. Trương Lộ Lãng, trận chiến Hàn Ta thành quỷ cũng không bỏ qua nhà ngươi. Trận Thiên Hàn giỏng giận giống như là một đầu dã thú cuồng bạo. Ba tên đến từ Hắc La Tông thì vẫn bình thản như là không có chuyện gì cả, dường như là những chuyện xảy ra thì bọn họ đã nhìn rất là quen mắt rồi. Đúng như là Trương Lộ Lãng đoán, những tộc nhân của ba gia tộc kia còn chưa hẳn rời đi khỏi Nam Lĩnh Thành, mà là ẩn nấp quan sát tình hình. Bọn họ nghe mấy tên Trương gia thông báo như vậy thì xém nữa đã không kìm nén được mà đi ra ngoài. Nếu bọn họ đi ra ngoài thì công sức của những người kia đã đổ sông đổ bể hết. Bên trong Trần gia, tộc trưởng, tất cả tộc nhân của Tam đại gia tộc đã được bắt lại hết, nhưng mà những người đã trốn kia thì không tìm thấy, hầu như là họ đã bốc hơi khỏi đây rồi. <cười> Tích cực thông báo cho một chút cho ta, ta không tin là bọn chúng đã đi hết, bắt được người nào hay người đó.